em ơi em nhà em có bán xì ke o sao nhìn em ă n phê quá em ơi sao nhìn em a n ăn...